Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì hai vợ chồng cảm thấy ông đúng là một người thầy Có tâm, có đức với đời Đúng là cái tên làm nên tất cả Không phải là nói qua loạn Bởi như ông giải thích Thì đúng là một cái tên rất tốt Nên hai người đồng ý lấy tên đó cho con mình Mọi việc đã được an bài Gia đình ông Phúc có thêm tiếng cười của trẻ thơ Nên ông đã ở nhà không đi buôn xa Cuộc sống yên lành hạnh phúc Cứ thế mà trôi qua êm đẹp Lý nhân càng lớn Lại có những cử chỉ lời nói Khiến ông bà cũng không tin Nó xuất phát Từ một đứa trẻ vài ba tuổi Có khi cậu ngồi chơi mà nói những thứ Kể cả ông Phúc Cũng chưa từng nghe qua Còn nói mình kiếp chức là một linh tiên Do không may bị trúng kế của bọn tà ma nên gặp nạn Nhưng lúc cậu nói như thế Thì ông bà cứ nghĩ trẻ con hay nói linh tình Chứ không chú tâm tới Đến một hôm Có một chuyện khiến ông Phúc phải nhìn lại đứa con của mình Có thật sự là một đứa trẻ hay không Hôm đó ông dẫn cậu con trai đi dạo trong xóm Cho cậu vui chơi với những đứa trẻ khác Ông thấy nhà bên có nhiều người đang nhốn nháo Như có việc gì khẩn cấp lắm Điện quả xem Chưa kịp bước vô cửa Thì Lý Nhân cũng loan ton chạy vào chiếc thảo Đến nơi cậu bé nhìn vào đám đông Dưới đất có một người đang nằm Xung quanh có vài người ngồi đó khóc Cậu hai nhà ông Phúc đi thẳng đến nhìn vào người đàn ông đang nằm ở la lớn. Má quỷ phương nào dám đến đây hại người, còn không mau thả người hay để ta ra tay? Phòng thái rất nghiêm trang đôi mắt sắc lạnh, đứng giang hai chân ra và quảng hai tay trước ngực cứ như một quan tướng đang ra lệnh cho thuộc hạ Tất cả nhìn thái cậu hai nhà ông Phúc thì giật mình hỏi lại Cậu nói gì chúng tôi không hiểu Cậu bé Lý Nhân vẫn thảm nhiên đứng đó nói tiếp Ta ra lệnh cho ngươi lần cuối Nếu không dừng tay thì đừng có trách ta Ông Phúc cứ nghĩ con mình đùa dớn Nên chạy lại kéo ra ngoài Nhưng cậu bé giật tay lại thế ông Phúc cũng không ngờ con trai mình 14 tuổi Mà có thể phát ra được sức lực mạnh như vậy Ngay sau đó Một hành động mà không ai có thể tin được Từ một đứa bé 4 tuổi Một tay đưa lên chán Tay còn lại thì đưa qua lại Xong thì rưỡi thẳng ra ngay lại ẩm tức Có thể người đàn ông đang nằm đó Giật lên liên tục Ngay sau đó Cậu ta nhảy tới rất nhanh Chỉ thẳng vào chán người kia Và một âm thanh vọng ra, tiếng là đau đớn của ai. Sọc mọi thứ, Lý Nhân đứng lên nói. Sống rồi đấy, mọi người đưa ông ấy vào nghỉ. Cánh giờ sau là ông khỏe lại thôi. Nói xong, thì người kia được cho là đã chết. Bỗng ho lên vài tiếng, rồi mở mắt ra nhìn lơ mơ, lại ngất đi tiếp. Ông Phúc đứng bên ngoài mà hốc miệng vì không còn từ nào diễn tả được sự phi thường như vậy. Tất cả gieo mừng vì họ cho rằng cậu chính là thần được dáng trần câu giúp mọi người. Gia đình của người đàn ông kia chạy đến quỳ lệ ông Phúc và không ngừng nói cảm ơn. Từ đó hệ trong làng có chuyện gì hay ai bệnh tật là tìm đến lý nhân vào như đều khỏi bệnh rất thần kỳ. Dù cô bé không có trị liệu gì, chỉ kêu mọi người về tìm lấy thuốc để uống. Dần dần thì vợ chồng ông Phúc cũng vui lời, bởi con mình đã biết tích đức từ khi còn bé. Tin lành đồn xa, đến nỗi nhiều người từ những nơi khác, cách đấy vài trăm dặm vẫn biết tiếng. buổi chiều của một vùng quê, nơi những con người chân chất thật thà được trời ban cho một bầu không khí mát mẻ, yên lành, thơ mộng. Những người nông dân đi về sau một ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net